Mình tính nguyện là mình Thí dụ bây giờ Quý vị có tin có quyền quang không Quý vị có nguyện đi tới tu không đó Có tin là có cái quyền quang Nguyện là đi tới là tợ Ngày hôm qua bà Long Đức Mà nói là sao Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ mai chịu đi Cuối cùng ở lại Tại vì biết tin có Tây Thiên Mà không nguyện đi Tây Thiên Đợi rủ bạn già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 con cái ngày nào cũng phôn đi làm phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì má má làm gì vậy? thì tao ở trong phong hòa chứ ai <cười> <cười> ông mở băng mà nói vậy đó nguy hiểm không <cười> cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má má làm gì tao có ai ngoài không có quà <cười> tao có quà đi thăm bà cụ cho quý vị biết là khi mà đi về đó là tối rồi mười giờ đêm rồi thì cổ không có đi có con đường mà cổ thường đi trời ơi lạ cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa chứ nó loạn sóng rồi <cười> không bắt được cái gì hết cứ cuối cùng của nhớ trong xe cổ còn cái GPS cổ đưa ra cho phó hòa bấm dừng trời ơi gặp mình tiếng anh một bụng <cười> bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây nhưng mà cứ chạy húp hoài tại không thấy đường <cười> nó nói nó chỉ còn hai phút nữa tới thôi mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe nhưng mà cuối cùng cũng phải tới là tại sao vì mình tính rằng cái quyền quan nó nằm đây có 2 phút rồi mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao? Đấy, rồi ráng nhất tâm bất loạn đi, tụi tôi tụ loạn muốn chết nữa Tôi đang sợ, tôi lạc đường, tôi có đường về để gì mà tôi tính là tôi, tôi có, có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi là dù đêm tối cỡ nào cũng về tạ.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 À, kể quý vị nghe chuyện vui sửa nè <cười> Cái ông đó Cái cái bà, cái cô đó Cũng ra cũng ngồi bố rầu Trời ơi tôi rầu muốn chết Tôi cho con bạn nó mượn trăm ngàn Nó sửa mà giờ không biết nó ra sao để đòi <cười> Tại vì nó sửa quá Trời quá đó. <cười> Nhìn không ra <cười> Tôi cho nó mượn tiền sửa Mặt sửa mũi gì giờ nó nhìn sao tôi không biết Tôi nhìn không ra đâu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 Yêu luôn kẻ thù cái chuyện đó nó có trong phim tao á nó nhẹ nó, ba nó sắp chết dặn nó con phải trả thù cho cha <cười> Ông chết trời ơi nó đi tìm kẻ thù ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù nhưng cuối cùng sao giờ Ba nó hỏi, giờ giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm mà ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. <cười> Giống như mấy chữ tiểu đi tu vậy. Để đi tu xong chập thời gian rồi cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi cái về xin thầy cho con ra đời, thầy khuyên đủ kiểu lắm. Thờ ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy xức lotion. Để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 người ta nói con cháu có củ quyền phù hộ nhưng theo phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu đi đầu thai chuyển kiếp vậy củ quyền làm sao thành lập trước hết đính chánh là củ huyền chứ không phải là củ quyền chữ huyền là chữ khác chứ không phải là cu thưa đại chúng cái chữ củ quyền cửu huyền phù hộ đó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 Khi mất con đi về cõi nào? Đó là câu hỏi Thưa đại chúng đó, Theo Giáo lý của Phật giáo Thì khi mà chúng ta là con người Thì chúng ta là Một trong sáu cõi Tái sinh Ngoài con người còn có năm cõi nữa Đó là cõi trời Cõi La Cõi địa ngục cõi ngạ quỷ cõi súc sanh sáu cõi và sáu cái cõi này tùy theo cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta thọ san và sáu cõi này nếu như một người mà cực kỳ là thiện thì lập tức sau khi mất họ tái sinh vào cõi lành những người nào cực kỳ xấu không hề có một điều thiện nào hết Thì họ sẽ trả phật Không cần phải đi đâu mà lập tức Đọa là cái chỗ tùy cái nghiệp của họ Như địa ngục, ngạ quỷ Hay xuất sản Nhưng mà bây giờ phần lớn của Chúng ta ngồi đây Thì chúng ta nhìn cái câu hỏi Không cực kỳ thiện Nhưng cũng không cực kỳ ác Chúng ta là gì Lãnh lộn hết Hồi nãy thì thương đó Mà những tháng sau là ghét cây, ghét nắng mà khi thương thì giúp đỡ tận tình, mà khi ghét rồi ở tiền sân đủ thứ những cái xấu nó sẽ khám hạn lẫn nhau, cho nên chúng ta có thiện phải, vì vậy mà chúng ta tin rằng khi chúng ta mất đi, chúng ta trải qua một khoảng thời gian để định niệm và người thân tạo những cái tất cả những cái nơi tái sinh của mình là tùy vào Cái, cái nghiệm của mình Bây giờ mình nói cho gần buổi này. Đó Bây giờ cùng lọt vô cái đảo Hawaii này Sống làm dân ở đây Nhưng mà quý vị nhìn lại và Rõ ràng là mỗi người một hoàn cảnh sống Tùy theo cái sự tích cực của mình Nếu mình tích cực Đi làm Để dành tiền Thì mình lại có Có cổ như Có nhà, có cửa Vân vân Còn nếu mình Đi làm, nhưng mà mình cũng có phải có chi phí lớn hơn Mình xài sang hơn chút Thì mình chỉ đủ ăn, đủ sống Hoặc là không thích đi làm nhiều Mà mình xài cũng khá, khá. nữ Hoặc là cái tâm niệm của mình là Làm nhiêu, xài nhiêu Thì mình cũng ở trong cái khoảng trung bình Là gì? Đủ ăn, đủ sống, đủ xài Không dư cũng không nghèo. Nhưng ngược lại Có những người quan niệm Hay là không suy nghĩ, thấu đáo Thì làm thì ít làm thì ít mà xài thì nhiều thành thử ra làm cho mình bị tổn thất làm cho mình bị tổn thất. cho nên cũng ở trong cái khoảng thời gian nhưng mà mỗi người có một cái việc khác nhau tùy cho cái cách sống của mình vậy cho nên ở đây khi mất con đi vào cõi nào thì đức phật mới đưa một cái ví dụ như một cái cây nó nằm nghiêng này, nhưng mà khi mà gió ngã mà mình cưa cây thì nó đi đâu? Nó sẽ rơi vào cái chỗ nó đã, đã ngã. Chúng ta cũng thế. Nếu mà hàng ngày tâm mình hướng về cái gì, thì khi mà mình bỏ thân bạn này, hết cái kiếp đời này, chúng ta đi theo cái nghiệp mà chúng ta đã thường suy nghĩ. phong vào ví dụ như mình là người Việt Nam. Đi đâu thì đi Nhưng mà rồi á, lòng của mình cũng hướng về Việt Nam Nếu mà cho mình đi vacation á Thì các nước mình cũng muốn đi dạo làm cho biết Nhưng mà nếu mà bây giờ trong đời này là, Đời của mình đi đâu nhiều nhất Từ hồi mình qua đây tới giờ là đi mà. Đấy, cái là nước đó ra nếu mà mình Nghẽ lại mà được duyên cho là lời Việt này À, còn cái chuyện đi Âu Châu, đi Úc Châu Rồi đi làm hay làm cho vui Nhưng mà Việt Nam vẫn là cái nơi mà mình muốn về giúp tại cái nghiệp mình Cái gì tâm mình hướng về lại. đó Thành thử ra ở đây không còn ví dụ như vậy Để lại chúng hiểu rằng Còn khi nào ai hộ niệm cho mình Cầu siêu cho mình Quý vị đừng nghĩ ta cầu cho mình siêu Không phải vậy Tâm mình phải hướng về đó rồi khi người ta cầu á là người ta cũng chỉ mình cái chỗ đó thì sao cái năng lực của mình nó mạnh nó đi về cái khỏi đó còn ví dụ bây giờ cái tâm mình hướng bên này mà người ta biểu mình về cái mình cũng hướng tại vì cái tâm mình cứ hướng cho nên hàng ngày mình phải tu tập hàng ngày mình phải tu tập để cái tâm mình nó thường hướng về khỏi lành thì khi mà người ta tụng kinh người ta cầu nguyện người ta trợ yêu cho mình ở cái khỏi lành để rồi Mình đủ cái năng lực đi về khỏi đó Nói vậy thôi Cho nên Có một người hỏi Đức Phật ấy, Bây giờ nếu mà lỡ tụi con bị tai nạn tụi con mất Bị xe, Bị có những cái tai nạn mất Phúc tử gì thì tụi con đi đâu? Thì Đức Phật nói như vậy Hàng ngày hãy để ý lại Cái tâm mình hướng về khỏi nào Hồi sáng nay Có còn gặp mấy Phật tử ở xa như ở bên Boston, nè, ở bên Las Vegas nè, ở Cali nè, ở Denver nè, các vị đi qua đây vacation đi chơi vậy và tin cờ lên Facebook nghe thầy Pháp Hòa đang ở chùa đó kéo dần gần lên để mà đi quý vị thấy không, mặc dù là mình nói mình đi chơi nhưng tâm mình vẫn hướng về chùa vẫn hướng về những buổi nghe Pháp, vẫn hướng về một vị thay Cho nên khi mình biết được tâm mình liền Người ta đăng báo Facebook là thành hướng này Vì vậy mà tại sao Cái chuyện tự tâm mình tu tập Vẫn là cái quan trọng nhất Vẫn là cái quan trọng nhất Tại vì người ta có trợ niệm cho mình Chỉ là cái phần trợ duyên trợ lực Cũng giống như đó, Quý vị sắp sửa đi đâu Chơi xa Tự mình phải có tiền trong túi Còn chuyện con cháu mà có cho thêm vài trăm thì Cái đó là sao? Extra có thêm được tốt Nhưng mà ví chung căn bản mình Thế Nhấn chuẩn bị Cái phần tiền chính của mình Mình chắc chắn rằng mình đủ tiền để mình đi chơi Mà ai cho thêm đó là việc thêm Thì hộ điện cũng vậy, nó thêm thôi <cười> Còn chính bản thân mình cũng phải chuẩn bị tư lương đó Chứ đừng có đợi à, Thôi tôi chết thì tôi mời Cái đoàn đó tới tụng <cười> biết đủ duyên lúc đó có nhiều khi tới lúc đó mình không đủ duyên phước bài tá được ta có chuyện khác ta phải làm hay ta bận rộn chuyện gì đó cho nên không có chờ cái chuyện đó mà tự thân mình phải lo tự mình còn cái thứ hai ví dụ như quý vị nói cõi niết bàn có thể quý vị hiểu niết bàn là gì là khỏi để mình chết rồi mình mới tới không nhưng mà thật sự niết bàn là một cõi của lòng một trạng thái của tâm khi tâm bình bình an là mình có niết bạc đó thí dụ mình ngồi đây mình yên mình an ổn không có bận rộn không có lo lắng gì ngày mai ngày mốt bây giờ mình chỉ biết là mình đã sắp xếp mình tới đây mình ở ở đây được hai tiếng thì mình ngồi để yên cho hai tiếng mình có niết bạc được hai tiếng hồi nãy tôi vào tới cửa gặp hai anh chị ở đảo nào mới bay qua chờ ơi, thầy ơi có hụt thầy ba lần đi từ hôm qua tới giờ mà nghe chùa này chạy lên không còn đi sáng nay nghe thanh Nguyên chạy lên đi lúc vừa phải cành ở đây không cành tỉnh tỉnh chụp tấm hình rồi bay về nghĩ sao chứ nó ở lại đi bay về tức là cái tâm hướng về thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi về vậy đó mình yên tâm cái chuyện đó niết vàng là một trạng thái của ta chứ không phải nơi trốn đi là chết nên mình đi đường ba là Vậy thì chữ nơ là gì? Nirvana là mình âm Tiếng phạn là Nirvana mình âm là Niết Bàn Thì chữ nơ nghĩa là gì? No Chữ bàn là Negative Khi nào tâm mình không có Negative Là Nirvana Nirvana dịch là No Negative Thí dụ như Niết là không Bàn là sân Không sân là Niết Bàn Niết là không Bàn là si không si là niết bạc niết là không bàn là tham không tham là niết bàn vậy thì giây phút nào tâm của mình tạm thời phấn cái đó chỉ không hết nha thí dụ mình có cuộc mình có cái cái chuẩn tử giận không nhưng mà ngay giây phút này mới giận à, tôi được niết bàn hai tiếng <cười> Đang ngồi an lạc hạnh phúc vậy đó Xoáy qua gặp cái bà hồi nó mưa Đời ơi sao nó lau lột cái <cười> Là bắt đầu mất niết bàn rồi đó <cười> Ngon mà không phải mày Cho nên niết bàn là một trạng thái Của tâm chứ không phải là cái này trời Còn địa ngục là gì Địa ngục là khi tâm mình dây đăng cũng Cố chấp những khổ đau Đó là ngục ở Ví dụ như giờ mình Mình, mình, mình, mình hiểu vậy đó ai nói gì cũng không thay đổi hết. đó là mình cái cái, cái, cái cửa sắt của mình nó chặt, nó chằn chịch quá, nó cứng quá, không ai mở được hết. cho nên là khi nào mà lòng mình bình an, đó là biết bạn lòng mình bất an, đó là gì? còn ví dụ mình luôn luôn mình sân hận, đó là biết là địa ngục của quả lò. còn sống chung với nhau mình lạnh lùng thờ ơ bỏ mặt, đó là địa ngục của lạnh của băng giá. Thành tự ra tất cả những cái rồi ăn cơm mà không hạnh phúc Ăn trong khổ đau thì giống như là những cái trong địa ngục mà người ta tả cảnh ăn lửa, ăn ăn gì đó Lúc đó đồ ăn mình không còn thấy ngon gì nữa, mình phiền não đó. Từ khi nào có nhiều khi thức ăn rất ngon mà mình ăn không ngon Nhiều khổ đau phiền não trong lòng Ở đây câu hỏi là không đủ tốt để về vậy thì khi mình chết thì thật ra thì tất cả tùy theo nghiệp của mình mà nhà phật có sáu cái chỗ luân hồi trời, a tu la, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó là sáu cõi còn đó là bốn cõi sáu cõi phàm nha còn bốn cõi thánh phật, bồ tát, thanh văn, duyên giác mà bốn cõi thánh sáu cõi phàm Không ngoài cho tâm Mười cảnh giới đều do tâm mà ra hết Tùy theo cái tâm mình chọn Mình muốn đi đâu tôi qua xin đại ý là gì vậy Để chúng có cái cái việc Có một câu hỏi Thầy hoan Nghĩ cho con xin hỏi Làm cách nào để mình giải nghiệp Và làm kinh sống hối nào vậy Thầy con hiện đang đọc kinh sám hối hồng danh hiện con có ba bé trai mọi người thường nói con vô phước nghiệp quá nghiệp nên không sinh được con gái dạ con buồn và lo lắng lắm thầy ạ thương quá cứ xanh hoài khi nào có con gái nữa. thứ nhất thứ nhất nè cái chuyện quan trọng nhất là chuyện con trai con gái Chị đừng có nghe những cái suy nghĩ đó nó tác động đến mình Có những người người ta kiếm một đứa con không ra Chứ đừng là lỡ đó là có trai có gái Và cái quan trọng hàng ngày Mình sống giữa mình với con mình Có cái tương tác tốt không? Mẹ con sống có hài hòa có hạnh phúc không? tự mình biết được cái Phước của mình mà đừng để cho người khác nhìn mình mà nói mình Phước cái nghiệm ai biết không ai biết không ai biết tự thân mình bằng mình có Phước hay không là ví dụ đi mình nhìn vô nhà kia nó trọ thôi cái chuyện nó có Phước đó nghe ở nhà bạc tỷ chứ ai biết được ở đây tự mình biết thôi chứ làm người ta nhìn người ta nói mình có phước mình ở nhà cao nhưng mà mình đâu có biết Cái phước đó thật sự như thế nào Cho nên đừng có để người ta nói cái này Mà cái quan trọng là nhìn Cho dù người có ba đứa con gái Hay năm đứa con gái Cũng không có gọi là vô phước Cái quan trọng là ba đứa con đó Hay năm đứa con đó Nó có làm gì với mình hay không Ví dụ bây giờ lỡ đi Ví dụ bây giờ lỡ rồi đây Vì không có phước cho thành con gái Mình sinh thành phố các Để tuôn con phước như người ta Kiếm được đứa con gái ai đòi vậy, Để bố bà trẻ để chúng nghe câu chuyện có cái cô đó Cô sống một đời Cô đập Nói cô đập chứ là cô muốn single cho nó khỏe thân Đi tới, đi lui cái hàng xấu ấy. Bởi vậy Vô nhiên đó ai cứu Nhưng là cô ráng, cô có duyên lên Để cô được tắm chồng cái cô nghĩ thôi, giờ mình có chồng rồi Nhưng mà cô đừng có cái cũng tới vui cái hàng tính bởi nha. cây độc con trái gái độc có không ráng xanh ráng xanh cái xanh đầu một đám con gái như theo bởi vậy ăn ở bất nhân gái đọc không có một trai đâu bởi vậy chết đâu anh hương rồi nghe vậy có ráng đẻ thêm một trai rồi bày gái bày trai Thì quý vị tưởng tượng như một người phụ nữ mà con nhiều vậy á Rồi phải lo chăm sóc nào con nào chồng thì, thì giờ đó là tráng điểm Cái đầu nhan sắc nó nó hơi xuống sắc <cười> cho bắt đầu ông chồng, ổng ổng, ổng hơi xanh tâm chút mà bảo nó thôi kệ đi Giờ ổng muốn gì muốn mình lo ráng lo cho con mình cái hàng sớm nó bởi vậy đó, cái nhỏ này á nó lận lùng không biết gần bà, không biết nghe mà làm bà ngu <cười> rồi cái bắt đầu cái bắt đầu học nghe học nghe cái kiếm gần sớm kiếm mấy bà nào mà đến nghe phụ rồi là cũng tỏi lên hết rồi cuối cùng đó, tự thân mình sống nhưng mà do người ta điều khiển hết. từ một người độc thân thoải mái bị người ta điều khiển đến kiếm một người bạn trai Để lấy một ông chồng Rồi sinh con Rồi gái Rồi trai Rồi ghen Rốt cuộc Mình không tự chủ được mình Mà sống bởi người khác Có hai cha con nọ Đi mua một con lừa Hai cha con dắt con lừa Đi dẫn về cái Đi ngang sân. Hai cha con ngu thì Mua lừa Không cởi Rồi hai cha con nghe Cũng có lấy Tốt, Hai cha con lên, lên lừa đi Đi hỏi anh ở Bất Nhân hai cái mạng mà lên một con lửa <cười> con nó tuột xuống nó nhìn cho cha đi đi bởi vậy cha đời nay cha ngồi trên lưng ngựa để con đi bộ bởi ừ. cha mất cha Bất Nhân rồi ông cha nghe có lấy xuống để con lên đi hồi chứ bởi vì con đời nay bất hiếu nó ngồi trên lưng lừa cha nó đi bộ nó nghe nó tuột xuống và hai cha con Từ lúc mua con người về tới nhà thuộc tuột lên <cười> Tốt cuộc Mình sống gì à Vì người khác mà mình không biết được mình Cho nên á Quý vị đừng có nghĩ rằng Mình có con gái hay con trai Đến như bây giờ tử này có ba gái cho bị người ta Có ba thằng trai, không con gái cái ta thấy không tốt Rồi rủi gia đình nào bỏ con gái cho tới thấy không tốt Ăn ở sao để có người trai <cười> Rốt cuộc mình sống như người ta Chứ phải vì mình Rồi bây giờ ví dụ đi Có những gia đình trai gái đầy đủ Rốt cuộc sao nó quậy hết Đủ đầy <cười> Cho nên không phải dựa Cái đó mà cái phước của mình. Cái phước có con là có phước Nhưng mà nhớ nha Phước 25% thôi Rồi bây giờ từ đây bắt đầu nó lớn lên nè, Mình sẽ chuẩn bị Mình biết mình là phước hay nghiệp. cho nên ráng tu tập đó, nuôi bây giờ mình mình có phải nói cái này là cái duyên đừng có nghĩ cái đó là nghiệp cái duyên của mình với con con cái thì bây giờ mình ráng mình tu tập để mình chuyển hóa bản thân để mình hướng dẫn con cái của mình vậy dỗ cho con mình thành trong đến người dù là trai hay gái nó đều có khả năng đóng góp tích cực cho cuộc sống này <cười> quan trọng là mình biết đầu tư nó hay không đó. xin thưa đại chúng đó. Trong cái xã hội có những người người ta làm việc này Có những người ta làm việc khác Nhưng mà hãy làm việc nào thì tôi đầu tư hết mình vào công việc đó Để cái việc của mình nó tốt hơn Chứ không ai hơn ai cả Ngay cả một cái người mà mở một cái công ty thu nhặt Những cái chai nước bán recycle Hay là thậm chí mà đi đổ rác Chở những chiếc xe rác Cũng không thể gọi cái đó là cái nhà xác nếu không có bỏ cái xã hội này làm sao được ngăn nắp sạch sẽ được cho nên không ai tốt xấu gì cả mà quan trọng là mình hết mình hoặc cho con người của mình để mình có kết phúc còn về việc sống hối không phải đợi có con trai cả đóng rồi bắt đầu mới nghĩ là nghiệp thì đi sống hối hay là đợi con gái rồi bắt đầu đi sống hối mà tất cả đời sống của chúng ta đây dù người xuất gia hay người tại gia thủy chung chúng ta đều phải có phương pháp sống hối mỗi ngày về hình thức nghi lễ quý vị chọn bất cứ cách nào sám máu ngắn vì sức khỏe không có sám máu nhiều vì mình có thời gian hơn cái quan trọng là tâm sám máu còn hình thức không sao hết tự nhiên lựa cái nào phù hợp với hoàn cảnh của mình sức khỏe của mình gia đình của mình cái tâm sám máu cái cách kiểm hóa mình sống quan trọng hơn là cái nghi thức nhưng mượn nghi thức Để đưa mình vào cái khu mỗi ngày Mình theo cái phương thức đó mình thu hợp Cho nên vì đó là chúng ta có rất nhiều Những cái hình thức sám hối khác nhau Quý vị chọn cái nào cũng được. Có một Phật tử nói rằng á, Khi mà cô ở trong cái hoàn cảnh khổ Và cô có cái cảm nhận là cô đồng cái khổ Cô cảm được cái khổ của mọi người Cho nên cô nguyện xin hết tất cả khổ của người khác cố gắng bởi vì dù sao đi nữa cô cũng biết cô tập rồi cô hỏi giờ có sao không thì em cũng xin hỏi là từ hồi cô nguyện giờ cô có sao không nếu cô không sao là cũng sai Và cô không cần cũng sao còn cô mà lỡ có sao em cũng không biết làm sao Rồi với cô vậy Nhưng mà có gặp cũng xin kể lại Chúng nghe một tiền thân của Đức Phật Thì Đức Phật của mình đó Có một cái tiền thân Ngài là một người con bất hiếu Có một lần đó Ngài muốn đi Lúc mà Ngài còn là người thường đó Để cho một cái tiền kiếp Ngài là một người con muốn đi buôn Thì người mẹ không có cho Vì nghĩ một mẹ một con Cho nên muốn giữ cho người con trai đó lại Thì người con trai này Như mà bình thường Người con trai này rất có hiếu Rất ư là có hiếu Thì chăm sóc mẹ được khoảng Hai mấy năm Do tiếng gọi đi làm Đi làm xa kiếm nhiều tiền Mà người mẹ cản trở nói Mẹ có một mình con Nó ở lại với mẹ để ngủ nghỉ Nhưng người con này vì Cái việc đi kiếm nhiều tiền Mà có một cái thái độ với người này Thì khi chú bước ra cửa thì người mẹ chụp cái chân chú lại Và thậm chí Bà nguy xuống bà, bà năn nỉ Để bà ở lại Nhưng mà người con trai này quyết chí đi Cho nên người con trai này nắm tóc của mẹ kéo Nắm tóc của mẹ kéo ra Thì giúp được tóc của mẹ Thì người con trai này đi Thì đi tới một cái đảo nọ Thì thấy lên đảo thì quá trời Những cái sông suối Và người con trai này ở lại đó Để hướng cho phước đó một khoảng thời gian Đi đến một cái đoạn khác Rồi ở thời gian cái người con trai này Cũng ra đi rồi qua một cái đảo khác Thì cũng lại được cái phước hưởng Rồi cuối cùng Đi đến một cái nơi kia Thì một cái cảnh khổ đạo Và người ta bắt người con trai này Do những người ở hoang trong đó Bắt Và để người con trai này lên cái mã bò Và trong khi đau khổ như vậy đó Thì người con trai này nhìn qua Thấy biết ông như người cỡ mình Thì người con trai này cũng hỏi Các anh gì, tội gì Mà ở đây Thì cái người đó nói Chúng tôi đầm một tội với nhau Là tội bất hiếu với cha mẹ Thì người con trai này Bắt đầu chấn động Chấn động được một cái lời vang như vậy thì ông mới tự nhiên lúc đó cái tâm từ con nó khởi lên thì ông nguyện tôi xin nguyện chịu hết tất cả mọi tội lỗi mọi khổ đau của những người con bất hiếu thì họ nó ông này nói như vậy xong thì là tức những cái ngọn lửa trên đầu những cái khổ đau xung quanh biến mất đây là một câu chuyện tại sao cái người con trai này Trước khi chịu cảnh khổ đó Mà lại được hưởng những cái phước Của những cái đảo mà sung sướng Là tại vì cái phước đã Chăm sóc mẹ Ở cách đó 20 lần Rồi khi hưởng hết cái phước đó Thì ông phải trả cái nghiệp Mà ông đã mất thiếu với mẹ Nhưng mà cái nhiên phước Mà ông khổ đau tận cùng á Ông không ganh tị Ông không ganh tị hay là thỏa nán Ô thì ra tôi ở đây đâu có cô đơn cũng có những kẻ bất hiếu trong tôi và đi làm bạn hay là thỏa mãn những cái những cái vui là gì có những người cùng khổ mình nhưng cái người này đã khởi lòng từ lòng từ bi Đức tổng cùng là tôi xin chịu tất cả mọi cái khổ của người đó khổ sung lắm, giờ đau lòng thất nghiệp do cái tâm từ mà khởi lên một cách triệt để như này không có một chút danh lợi, không bén một chút danh lợi, không bén một chút. gọi là ngăn tỵ với bất cứ gì mà lúc đó lòng tự quy trọn vẹn. ở đây, khi cô khổ quá, nhưng mà cô nghĩ rằng, biết đâu chừng với những người khổ giống mình, nhưng nếu họ không biết tu, họ sẽ khổ, họ sẽ bài bạc, họ sẽ làm những cái điều sai lầm, còn khổ hơn, thôi dù gì đi nữa mình không phật tử. Biết đi chùa, biết nghe pháp Biết chuyển hóa, thôi khổ của ai Để tôi nắm hết Hay nói là rủi chút là Làm gì làm tôi cũng có phúc <cười> Thôi ai có lây định cho tôi tôi chịu chứ Để có phúc tôi uống Còn các vị nhà không có phúc Lỡ quý vị bệnh không ai lo Thì nói như vậy ấy, Thì mới vị biết rằng Cái lập từ nó chứng Nó làm cho mình Cho cái thật sự cô phải chịu những cái khổ đó nhưng Cô không thật khổ là gì đó là Cô Nguyễn đó Minh Nguyễn đó cũng giống như quý vị Nguyễn hiến xác nguyện nếu mà mình lỡ có mất đi mà nếu mà y học đó, mà người ta có sử dụng được cái gì của mình đó mà mình sử dụng được các thì cho dù không có ai hộ niệm cho mình tám tiếng gì nữa cái thậm chí người ta đem mình vô người ta cắt mắt, cắt tim mình đau đớn cơ thể mà mình có khổ không? không là vì sao không khổ? đúng cái nguyện của mình mấy ngày nay ở bên này con quà để được hay tin một chú có bà quen thì chú bị ung thư phổi có ba tháng chú mất thì khi mà chú trước khi chú mất chú ký giấy chính sách thì con quà có liên lạc về để chia buồn với gia đình thì cô mới kể cho bà nghe cô nói ông xã con trước khi ký giấy vẫn còn lo lắm nhưng khi ông ký giấy mà đi học là chấp nhận À, ông hiến xác rồi ông hỡi trời ơi xong nhẹ nhàng quá trong lòng bình an và hạnh phúc quá trước khi chết mà mình làm được một cái việc như vậy bình an hạnh phúc và sáng sang thì khi chúng mất đi người ta có xin được cặp mắt của chú để cho mọi người khác còn xác của chú y học sẽ tiếp tục lưu giữ để mà nghiên cứu y học thành thử ra cho dù chú có bị mổ sẽ cách nào Chú cũng không khổ đau Và chú mãi người Thì cũng và nước lại Pháp Hoàng cũng đã từng gặp những gia đình ông vào ví dụ Có một cái cô đó Cũng có ba người con trai Khi mà ba người con trai Sanh ra đều bệnh hết Bệnh tự kỷ Bệnh đau sinh trùng Thì người chồng thấy vậy Chán nản quá Bỏ bộ Thì một mình phải ôm ba đứa con nữa. vì khi cô gặp thì Pháp hòa cũng có nói cô đừng nghĩ đây là nghiệp của cô mà cô phải nghĩ rằng đây, đây là cái nguyện của cô có thể đời trước cô thương ba đứa nhỏ này nếu một người mẹ khác mà phải chịu một đứa con như vậy cô là đã hết chịu nổi rồi Cô chi mình cô còn gánh ba đứa cho nên cô phải thấy rằng đây là cái nguyện nguyện và chính thí dụ đó là nghiệp đi nhưng đừng nghĩ nó là nghiệp mà tự nhiên là chuyển cái nghiệp này thành ra cái đại nguyện hiểu biết không? cho nên á trong cuộc đời này nếu chúng ta lỡ gặp những điều khó khăn đừng nghĩ đó là nghiệp mà nếu như nhận diện đó là nghiệp thì bắt đầu phát nguyện con nguyện tất cả những việc này con sẽ được trả trong cái tâm nguyện mà nếu nói cho cùng đời này hiện nay anh đang trả nợ là tại anh có thiếu nợ chứ anh không có thiếu nợ thì làm gì anh phải trả nợ đó? Hết. Nếu mà nói cho công bằng thì ngày nay anh trả chứ thật ra anh đã từng hưởng mượn cái của mượn của người ta. có là ví dụ đi nha, mình lấy uh, một vacation thì đi chơi qua uh, Châu, Việt Nam chơi tháng, trời nước đi chơi là hạnh phúc, đó. vui vẻ, lắm. cái gì cũng mua cũng sắm tại có thẻ đi cả đó. cứ cà cà xong tới hồ đi chơi kiếm nó về cái nhịn thẻ cà long <cười> tại vì cái lúc đi chơi nên cà thẻ cà thoải mái vui vẻ với nhau và bây giờ về về nhìn cái lưu cái cà long rồi bây giờ bắt đầu đi cài nha cài hai lớp ba lớp để trả nhưng mà khi trả như vậy có khổ không à, tại vì biết rõ ràng rằng mình đã từng có những cái hưởng hưởng cái này đây nghe thấy trả cái tiền tương đương nhưng mà con người mình thường thường lúc mà mình cà thẻ cái lúc mà mình trả thẻ là nó làm sao không như vậy là mình không hiểu được nhân quả anh không nợ người ta lấy gì người ta đòi người ta đòi anh tức là anh có nợ cho nên rất là công bằng vì vậy cho nên nếu mà nếu cái nhìn tuệ giác có gì đâu buồn thì hồi trước tưởng thì giờ cả <cười> ở đây có quý vị nhiều nhiều khi mình lỡ nha chính phủ cho mình tiền nhưng mà lỡ mình khai là sao mình ăn lố tiền của chính phủ đòi lại một đồng không lỡ Nếu không có trả bây giờ, con trừ tiền lương hàng tháng Họ dẫn cấp nha họ dẫn cấp đúng luật Nhưng mà họ biết mình đã nợ, cho over con họ sẽ trừ Đến khi nào mà thấp Còn quý vị vừa thiếu nợ ngân hàng Người gì mình với nhau nợ tiền cát, thôi con đồng, thôi không sao đâu. Nhưng mà ngân hàng một đồng nó cũng sẽ gửi giấy nó đòi, đòi Đến khi nào ông đồng, ấp, mình trả xong Nhưng lỡ nó trái dưới một đồng Họ credit lại cho mình Rất là còn phải Cho nên thưa đại chúng, bây giờ mình khó nhận cái gì đi nữa Mình buồn, mình khổ, mình trách Chứ thật sự mà nói, nếu mình nhìn cho kỹ thôi Mình đã từng phải có vay rồi, bây giờ mới có trả, chứ chúng có gì hết Mất quá là có những khoản nợ người ta trả cho mình trả rất lâu Như là một cái mortgage của một cái nhà Một cái mortgage của một chiếc xe chứ không phải mua ghế của một cái TV nếu mình mua TV á, trả trong vòng 12 tháng là hết rồi nhưng mà mua cái nhà trả ba chục năm mua chiếc xe trả 10 năm 15 năm tùy theo cái quán nào mình mượn đó. và mà quý vị nhớ rằng những người cho mình mượn nợ như ngân hàng đi đó người ta mặc dù người ta cho mình mượn người ta đôi lên xong vàng nhưng người ta cũng làm gì quảng cáo nhiều lắm khuyến khích nhiều lắm Để mình mượn cái nợ đó đi. Cho nên trong cuộc đời này Mình vay của ai Thì mình phải trả cho người nào Và có đôi khi mình ăn hiếp người ta một cách dễ dàng Thì mình nghĩ rằng Cái đó là cái cái cái phước nha Mà nó coi như một là ta trả cho mình Mẹ mà ta trả mình đòi quá Thì cái gì dư cho ta lại lại Cho nên vừa vừa thôi <cười> Nó tốt Thì Theo cái lời nguyện của cô Nhưng mà cái đó là cái lòng từ cô phát nguyện Cô cũng không có gánh được cha ai Nhưng mà lỡ ví dụ cô có thì nữa cô cũng không khổ Tại vì đó là nguyện lực của cô Vậy thôi và con là Lê Tổng Phước pháp danh là Hải mình tôi thầy khi hôm thầy cũng biết và bà con cũng biết là tại chùa lại thiền viên chân không tại con đến rất là đông. Và thầy nhuận thiện nói rằng là còn đông hướng lên ngày mùng một ở đâu tâm còn đông hướng lên là tối giao thừa nữa. rồi buổi sáng nay ở tại chùa thanh nguyên du rằng là làm buổi sáng trong ngày làm việc nhưng mà cũng rất là đông. rồi tối hôm nay tại nhà của chị Phương đây. và thật sự trong số những người có bệnh đây chỉ mong biết của cái thương bệnh đa số là những người lạ không? mà tại sao vậy tại sao vậy cái câu hỏi con là tại sao thầy được mỗi người lại lại lại, một cách giờ tới đây hỏi như vậy mà thầy không cần phải trả lời. Xin tất cả rồi. Xin tới đây. Không phải tại hại ngoại đâu, mà nghe trong nước cũng vậy đó thì Thánh Pháp khoa của chúng ta rất là nổi tiếng Tất cả, hầu như là mọi nhà, ngày nào cũng người ta mở máy lên, mở Youtube lên đến và nghe Thầy Pháp Hòa giảng pháp Mà nhất là cái xước mà tìm giao miền Tây là xước còn thơ của, của Thầy Pháp Hòa Lại còn mở máy con cả nhà cả xuất nữa Bản thân của cá nhân chúng tôi, tôi rất là làm tiếc là tôi sinh ra sớm hơn thầy Pháp Hòa, tới 27 năm <cười> Nếu như mà tôi sinh cùng lượt với thầy Pháp Hòa thì tôi, tôi cố gắng thẹp thầy Pháp Hòa, thầy tới đâu tôi thầy tới đó <cười> Nhưng mà bây giờ thì rồi, tôi cố gắng tôi phải mở Youtube, phải lên tu gận Trúc Lâm để đào lối những bài giảng của thầy đã nghe, nghe ngày, nghe đêm nghe trên xe nghe lúc này nghe lúc kia nghe hỏi suốt cả ngày. Bởi vì sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì những lời giảng của thầy nó đi sâu vào lòng của chúng ta. Thầy giảng rất là nhẹ nhàng, lời giảng của thầy rất là dễ hiểu. Thầy giảng của chúng ta hiểu tâm có Tất cả những cái gì mà chúng ta đối xử trong này đó, trong trong cuộc đời trong gia đình chúng ta đó. chúng ta đối xử với bạn bè đối xử với những người đồng nghiệp đối xử với chồng với vợ với con mà chúng ta có được những cái hạnh phúc hay không đó là chúng ta có nghe theo lời của thầy Pháp Hòa hay không và cũng nhờ cái thầy của thầy Pháp Hòa giảm này thì chúng ta mới thấy là chúng ta giống như là cái đời sống gia đình chúng ta được cải thiện được phần nào và bố vậy nên chúng ta lại cao phải nghe thầy Pháp họ luôn nữa <cười> <Ủa đây chứ? cười> và luôn cái thầy và và và luôn cái bà con chính bản thân cá nhân chúng tôi đó chúng tôi chúng ta không biết thầy cao con là ai nhà tôi đi làm được cái cô đồng nghiệp đó về nghe thầy cao con này hay lắm đó nhà tôi về bấm thử nghe Ô, anh ơi thầy còi nhà hay lắm tôi mở lên wow hay thiệt <cười> <cười> <lắm, thầy> <cười> nhà tôi không có đâu nhà tôi đâu. và thầy tu tập như thế này tu tập của thầy tu tập thứ ba con nhờ trong một thời gian dài nghe những lời pháp giải pháp của thầy nghe ngày nghe đêm mới nghe không đủ là tranh thủ lúc lái xe nữa cho nên thầy nói là cái lòng tôi nó nó rộng lượng hơn nó thoải mái hơn Như cái câu mà người ta nói người không chút đời tôi thấy rất là khó chịu mà bây giờ tôi lại thấy là ô không có gì đâu khỏe lắm đó cái hay là cái chỗ đó và cái mà chúng ta mà càng ngày mà càng theo thầy pháp bảo lại cái chỗ đó thì tôi nhắc lại tôi biết rằng tôi tôi tôi xin trước thầy pháp một thứ hai tôi phải lòng nhiều quá mà cơ thầy dù vậy nhưng mà con muốn đam con theo thầy thầy dẫn tới đâu con đó con nghe theo tôi đó và nhân cái cuối học Phật mà mà mà sinh hoạt nâng một ở nhà chị ban ngày đây con xin phép khi ông thầy đã giống như là đã cho phép đã đã đã làm cho cái tâm hồn của con cũng như xin các bà con cho tôi xin thỉnh thạy bà con cảm ơn Thầy luôn, tri ân Thầy luôn là đã cho chúng con xin chúng xin cảm ơn xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin chú lên chú nói là may á là tôi lớn ông thầy 27 năm á nếu ông thầy còn thầy á tôi theo thầy đó tôi là hâm he không biết hăm giỏ không gì Thật ra thưa đại chúng thì ông hoàng rất là cảm ơn trên từ quý phụ quý bác quý cô chú quý anh chị tất cả bạn bè đồng ngũ đạo hữu thân thân đại chúng và đã cho các quà cái nhiều cái niềm vui là bởi vì à, chúng ta cùng vào được ngồi lại để tu học với nhau để ôn tụng những lời phật dạy và các quà cảm ơn đại chúng nhiều lắm Bây giờ câu hỏi cuối ha Trong này có một câu hỏi cuối cùng là Chính thưa Thầy Bệnh có phải do nghiệp mà ra không? Phải không? Bây giờ trước hết Mình uh, nói lại chuyện nghiệp một chút Để mình nắm cái khái niệm Mình nói cho chuyện bệnh Nghiệp là do các thói quen của mình Nếu như mình làm một cái điều gì tốt mà nó thành một thói quen thì có đó là nghiệp tốt Mình làm một cái việc gì xấu nó thành một thói quen và làm việc xấu Như vậy Bệnh đều Điều do cái sự, cái nghiệp mà không phải tự khi khẩu mình nói cái tên suy cho cùng nghĩ tạm thì do chúng ta có một cái nghiệp ăn uống tiêm phụ hàng ngày không có tránh điện, không cẩn thận mà nó có bệnh, bệnh Ví dụ nè, có nhiều khi mình phải đi làm, rồi cái công an việc làm đó nó không cho mình một cái khoảng thời gian ăn uống đúng giờ, mà thậm lâu ngày như vậy cái là đổ ra bệnh, không? Thì nếu mà không có đổ thừa là cái chuyện nghiệp này nó không phải là mình đổ thừa cho một cái nơi nào cái chỗ nào, cái cuộc nghiệp nó chạy tới đó, mà do cái cách sống thành một thói quen. chúng ta đã nhịn ăn quá lố rồi đến khi nào mà ăn thì ăn lại quá trình vì cái cách ăn uống mình nó không có điều độ chừng vật thì chúng ta xin được vì thì nghiệp này chúng ta nên hiểu là do các thói quen cách sống ăn uống của mình chứ đừng nói nghiện hiểu vậy cái tự mình có cảm giác như ở đâu nó chuẩn bị một nghiệp bệnh thấy người nào cũng dễ thương dục <cười> tất cả luôn ví dụ bây giờ tôi lại bây giờ mình bệnh rồi bắt đầu mình nhận diện ra là cái cơ thể mình nó bệnh tật vậy bắt đầu mình kiểm nghiệp chứ là mình đều để ý là cách sống của mình mỗi ngày à, ví dụ như có nhiều người hồi đó uống trà uống cà phê ban đêm ngủ vẫn bình thường nhưng có một lúc bây giờ tự nhiên sao mình uống cà phê uống trà nó không ngủ được nữa thì tự mình biết rồi cơ thể mình nó không chịu lên nữa rồi thì bây giờ mình phải cắt cái chuyện uống cà phê uống trà ban đêm đi để mình có được một cái mũi tốt tất cả là mình thói quen như vậy rồi bây giờ mình dẫn ra được cái gì thì mình chuyển cái thói quen đó thì gọi là chuyển biến thôi ví dụ như bây giờ mình có một thói quen đi làm về là mình giục cái đôi giày đó vớt cái áo đó đồ đạc mình lung tung ngày nào cũng giống nhau thì cái nghiệp đó của mình không rồi bắt đầu vợ mình bước xuống nhà bắt đầu cái nghiệp cổ sẽ xanh từ những cái áo đó cổ máng cái áo lên và bắt đầu cổ càm làm cổ sắp đôi nhà cổ càm ràm thành nữ ra mỗi ngày nghiệp sống của mình là vừa bãi cái nghiệp của cổ là máng áo và la nói thành nữ ra làm gì mình nói hoài vậy thì hai bên nó phải tương nghiệp với nhau thành nữa mình sống với nhau đó là quý vị nhớ là mình sống thì mình là làm hạnh phúc cho nhau chứ mình không phải để mình tạo nghiệp với nhau đó là có và nói một cái đơn giản như áo quần thôi, vừa bãi thôi. Chứ chưa nói nếu chúng ta có những hành xử tệ hơn do mình như vậy, cho nên người kia mới như vậy. Tất cả nó đều có cái cái tương tác với nhau để nó tạo nghiệp với nhau hết Vậy thì mục đích của người Phật tử đi chùa nghe pháp học hỏi để làm gì? Để chuyển những cái đó, để chuyển những cái nghiệp đó để chúng ta thật sự cái gì gọi là Thạnh phúc không phải ai cho mình mà do chắc chúng ta biết chuyển nghiệp của mình chỉ từ cái nghiệp xấu thành ra cái nghiệp tốt hồi đó mình không quen ăn sáng và bây giờ có một đến lúc sức khỏe mình nó yếu đi thì bác sĩ nó thôi ráng ăn tập ăn sáng cho nó quen ăn sáng dù sao vẫn tốt hơn ăn khuya à, mà người ta hay nói vậy ăn sáng là vua ăn ăn trưa là thường dân ăn, ăn tối là ăn mày ăn Nghĩa là người ta muốn nói ăn sáng là bữa ăn tốt nhất cho cơ thể, tại vì sau tám tiếng mình ngủ, vậy thì cơ thể mình cần một khoản thức ăn vào để nó nó hấp thụ và nó nuôi dưỡng cơ thể, cho nên ăn sáng. Còn nếu ăn trưa là có ăn cũng được, ăn cũng sao giờ không đến ở tệ, cho nên thường dân ăn. Nhưng mà buổi từ bắt đầu chiều đổ đi mình cứ ăn mà càng ăn tối chừng nào Thì lại không tối khi để cho cơ thể Nếu mình ở một cái tuổi Thí dụ như à, 15, 16, 20 là Có thể nó không sao Vì cái tiêu hóa nó tốt Hồi đó có bà mới vô trường phương, 15 tuổi trồ ôi đói dữ lắm Cho nên ăn chiều rồi Nấu nước buổi tối rất là đối bụng Thì có cô Phật tử của Cương cổ biết ở chùa buổi chiều đâu có đủ cơm ăn tại lúc đó có mấy thầy trò sống mà, mà ông cụ mà ông nấu, chịu trách nhiệm nấu cơm là ông đâu lường đừng chút không phải hạ tiện mà ông sợ ăn cô muội lắm cho nên đó thầy ăn một chén tôi một chén chú này hai chén là ông làm đủ ngày bốn chén không yêu hồng nữa mà buổi chiều nào mà có khách một cái rồi là thôi mình không có chén nào nữa, mình ăn chút tốt Thì cô thông cảm cho cô đi tuần kinh tối thì Cô sắp theo Có bữa cô làm cho miếng mì Có bữa cô làm miếng bánh gì cho ăn. Sáng ngủ dậy ăn không nguội nè Ăn sandwich nè đi học, Ăn dữ lắm Mà hồi đó là con quà là Sợ ai cho anh uống ăn mì lắm Tại vì nó đói Cho nên làm gì làm phải có chén cơm Mà đến một cái độ tuổi nào rồi á, Thì mình ăn được chén cơm là Chịu không mọc Bây giờ làm bữa chừng hai 3 bữa cơm là thuộc là nó lo cả buổi cả ngày là mình biết cái cơ thể mình cái hệ thống tiêu hóa mình nó không tốt được. thì tự mình lượng sức mình mấy ngày anh qua đây rau luộc ngon quá cho nên ăn luộc ăn rau là chính ăn nhiều khi ăn cả dế rau luộc ăn chút sức cung vậy thì rất khỏe lên ngồi rớt chịu mới nổi thì ở đây hồi xưa mình trẻ sống cho cái nghiệp đó nghiệp mê cơm Nhưng mình biết một cái lúc tuổi nào rồi không thể tiêu hóa Thì mình phải chuyển cái nghiệp đó Dù có thèm cũng phải giảm Ví dụ quý vị tiểu đường nha Đó giờ thèm cơm lắm, không dám ăn Vậy thì đó là cái cách Tới cái lúc mình chuyển cái thói quen Cái nghiệp của mình Chứ đừng có quan niệm là nghiệp từ mà ra. đó mà Ai dùng, ai văn cho mình Nghiệp là từ cách sống của mình giản dáng cách đó không, Vậy thì mình Đức Phật dạy Con người chúng ta có thân nè Thấy không Trong, trong cơ thể mình là có bốn chất Đất, nước, gió, lửa Thì do chúng ta ăn uống tiến phụ hàng ngày Mà đất nước, gió, lửa có chuyện Cho nên tính ra là có bốn trăm thứ bệnh Do bốn cái chất đất nước, gió, lửa này Nội, quý vị thấy nội chất uống không? Đủ kiểu uống Nước mát, nước nấm, nước đủ các nước mà hãy Mình đưa cái gì vào Cơ thể là không chịu, một là phát lạnh, <cười> Hai là chất nóng, vân vân Nói tố lại Bệnh hoạt Là do mình ăn uống mà ra Tai họa là do cái miệng mình nói Cái miệng của mình nó có hai việc Một là nói, hai là ăn Mà ăn tầm bảy tầm bảy thì bệnh Nói bảy tầm bảy thì bánh hoạt Dạ, vậy thì bây giờ quý vị hiểu Bệnh do nghiệp <cười> Hầu khai nghiệp gì hết Mà nghiệp tham ăn Nghiệp không biết chuyển hóa Cái ăn uống điều độ tiết chế của mình vậy Thì vậy là trong cái lời Mà quán 5 điều trước khi ăn đó Phật có dạy câu này rất rõ này Khi ăn Nên nhận diện Và chuyển hóa những tâm hành xấu Nhất là tâm tham ăn Và Ăn uống không có điều độ Không có trình hình khi mình ăn mình phải đọc năm điều quán tưởng và cái điều đó là điều quán tưởng thứ ba điều quán tưởng thứ ba là khi ăn chúng ta phải nhận diện những tâm hành xấu vậy thì trong khi ăn tâm hành gì mà nó khởi đây chỉ có cái tâm ăn mà nó khởi tâm hành xấu trong lúc này là tâm tham ăn và phải nguyện ăn uống có trình độ cái thứ tư phật dạy là chỉ sinh ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi hoặc là nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể ngăn ngừa tật bệnh, bảo vệ được môi sinh. Và mình nếu mình luôn quán rằng mình ăn đây là chỉ vì duy trì cơ thể để sống tốt vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân tình huynh đệ Để sống làm lợi cho đời Cho người Nên con họ nhận thức ăn này. Quán như vậy Để chúng ta bớt cho thanh lắm Và phải thấy rằng ăn Để duy trì mạng sống Mà làm việc thiện Chứ không phải sống để thanh lắm Người ta thường nói Ăn để sống Không phải sống để ăn Nhưng mà với điều kiện Ăn thế nào để sống <cười> à, Ai cũng muốn sống nhưng mà ăn không đúng là mang bệnh tật cho nên ví dụ như hàng tháng, hàng năm quý vị gửi tên Cầu An gửi là chùa Cầu An và trong tâm nguyện của mỗi người đều mong muốn mình sống khỏe nhưng hãy nhìn lại cách mỗi ngày mình sống thuốc lá mình có bỏ chưa rượu chè mình có bỏ chưa xì ke ma túy mình có bỏ chưa bây giờ mỗi ngày ghi tên Cầu An cũng bao nhiêu cho phần mà cái đó thì mình vô cơ bản hoài cũng không ai làm gì được. mình câu nóng chữ kiến đi. mình phải chuyển cái nghiệp sống của mình. Ví dụ như bây giờ mà mình hút thuốc được hai năm rồi, giờ bắt đầu thấy tuổi này bắt đầu hơi ho ho rồi đó, hút vô là không khỏe rồi đó, thôi giảm đi. chưa có thể bỏ được thì giảm đi. giờ từ từ bắt đầu mình hút bỏ tại vì mình đã hành hạ cái lá phổi mình mấy mươi năm rồi. Đã đến lúc phải thương nó một chút Nó mà mình nghe mình mà mình thương nó Nó sẽ thương mình, nó tiếp tục nó cho mình sống khỏe cả giá Mà rõ ràng quý vị thấy là tim ngang vào khỏi tất cả Nó sống cho mình nhưng mình không có sống cho nó Mình ăn uống, mình đem vô huyết bao nhiêu độc tố Để tàn hoại cái thân thể của mình. Vậy không phải nghiệp là gì Vậy thì nghiệp đây là gì? Nghiệp Là cái thói quen Chúng ta không biết tiêu thụ những sản phẩm Làm phẩm vào trong cơ này Vậy Hiểu được chuyến nghiệp như vậy Thì chúng ta sẽ thấy tích cực trong sự kiểm tra Chứ đừng có nghĩ rằng ai đó Dục cho mình cái cục nghiệp đó. Do thương ghét gì đó Dạ không Từ tất cả đều từ cách sống của mình Người ta thương mình Người ta ghét mà. Cũng tùy mình Cũng tìm vào cái cách sống. Nếu mình chưa dễ thương thì mình nhìn lại để mình làm sao mình được việc mình biết người đó có vấn đề với mình thì khi đối diện với người đó chúng ta phải sửa đổi như thế nào để mình tạo thêm cái sự quán ghét người đó, đó. như vậy chúng ta mới là cái người biết sống biết sống và biết đối xử mọi ứng xử mọi việc trong cái tâm niệm bất hạnh của mình. cảm ơn thầy chúng dạ là chị cái câu hỏi là một người con đường ra nước ngoài thì nghĩ là cái ơn đức của cha mẹ cho nên đã thường gửi uh, sự giúp đỡ về để trở đi cho cha mẹ có sự sống nhưng mà ngược lại thì cha mẹ không phải lấy cái đó làm vui mà cha mẹ lại buồn vì thương con mình thấy vì mình mà con mình phải buông ba vất vả Đi làm cực khổ, đi nuôi cha, nuôi mẹ Có phải vậy không? Ừ. Thì thật ra á, Thầy mừng á, là cha mẹ được nghĩ như vậy Tại vì còn hơn với những bậc cha mẹ là nghĩ sao? Ô, đã đến lúc nó phải trả cho tôi, trả nước cho tôi Cho giờ là mình gửi bao nhiêu cuốn đủ hết gửi bao nhiêu cuốn đủ hết cái này còn khổ hơn. Anh hiểu không? Anh tự ra nếu cha mẹ còn biết nhận của mình mà biết thương mình rồi bây giờ cái này nó dễ chữa hơn cái kia mẹ ba đừng có lo con biết cha mẹ không cần con giúp đỡ nhưng mà cha mẹ cho con làm một bổn phận nhỏ của con đó là gửi về cho cha mẹ hàng tháng để cho ba mẹ có tiêu dùng và con cũng yên lòng là con đã làm được gì cho ba mẹ miễn ba mẹ đừng có đòi hỏi hơn thì con không có thì còn ba mẹ an lòng ở những gì con gửi thì con sẵn sàng và con cảm ơn ba mẹ đã cho con làm được việc đó tại vì cái trường hợp mà ngược lại đó, nó nhiều hơn cái trường hợp này tại con người xin thưa đại chúng là khi mình có tưởng rồi thì ít khi nào mình biết điểm dừng tao sẵn nữ và cha mẹ được cái điều này thì phải thấy rằng cha mẹ là những bậc cha mẹ có suy nghĩ để cái chuyện này mình dễ khuyên hơn còn cái mà tiêu dùng nó quá đáng thì khó khuyên hơn ờ thì cái cách của mình ha, hiểu không đừng có làm buồn mình cũng đừng buồn là tại sao ba mẹ cứ nghĩ như vậy tại vì đó là tình thương của cha mẹ thì bây giờ ba mẹ thương con ba mẹ nghĩ vậy thì ba mẹ cũng thương con cho con làm được cái nghĩ của con là con phải làm lại gì cho ba mẹ miễn làm sao mình tương đồng cái tình thương và mình trợ đúng không? Nếu như lỡ mà cha mẹ đòi hỏi mình quá mà không có làm sao Trường hợp này có gặp rất nhiều Gặp rất nhiều con cái này khổ vô cùng Làm gì dễ mở Đòi nhiều quá không đủ Mình tưởng ra thôi Cái này dễ chữa thôi Còn <cười> con khách mình chia sẻ